Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi nào nó đã biết kế của thầy trò ta. Nhưng mà kiềm lại rất nhanh, chỉ cần tâm bất định mà để kinh tâm phát hiện ra, nó sẽ dùng thần thông mà đọc thấu được suy nghĩ ngay. Nếu thế thì lộ chuyện mọi việc sẽ hỏng hết. Kinh tâm liền nói, vậy bây giờ hãy bắt đầu thôi, ngươi chỉ việc ngồi yên mà khấn theo ta. Nói đoạn đọc cho Phương khấn theo lời tế đó như sau. Nam mô bồn sư thích ca mâu Ni Phật đến tôi là ngày tháng năm sinh, nay tôi mượn cánh nhang nhỏ mượn lấy hương dẫn, lại dâng hoa tươi hương oản đầy đủ, bày ra đàn này làm nghi lễ tế thần. Có tấm lòng thành thân thể đã sạch, thọ chay gìn giữ, nhất tâm thanh tịnh, xin cầu thỉnh tốt khắp 10 phương pháp giới, Tam đại thành thiên giới, Tam thập lục thiên giới, cửu ngục địa âm giới, lục đạo luân hồi giới xin về mà chứng giám cho. Từ đây tội nghiệp đã nhiều, nguyện mang thân tâm hồn, tứ đại, ngũ quẩn, lục căn để gột nghiệp báo. Làm người phải đồng, đồng phải có nghiệp. Nghiệp dẫn mà sinh, nghiệp lôi mà tử, âm dương khí số chói buộc. Này tám thức đã ra rời thân, dương thọ đã tần, sổ tử đã ghi. Nguyện xin dâng lấy mà cầu được việc, nguyện cho chư thần các cõi trời pháp sư các cõi người. Âm quỷ các cõi ngục đành lấy thần thức tôi mà làm phép tu sâu dễ bền gốc. Nhanh đạt đại đạo, thấu hiểu luân hồi. Kinh tâm đọc tới đâu Phương đọng theo tới đó. Rồi Kinh tâm đọc thêm một bài chú dài bằng tiếng Phạn Phương thấy câu chú này rất quen, như đã học ở đâu. Nhưng bị yêu ma ẩn chữ cho nên không thể biết chính xác. Chỉ loáng thoáng cảm nhận. Rơi vào thí khó cũng chẳng thể lui được nữa. Phương đọc theo từng chữ từ xin nhất tâm đành lễ trước hương hồn của tiên phu nhân thành Trúc kinh tâm. Vừa dứt câu lập tức gió lạnh nổi lên ngay dưới hầm mộ, tám thức phương liền vút ra nhưng mà lạ thay chẳng tan mà tụ. Phương biết chú này đây là phép trục hồn của kinh tâm, nó đang đòi hồn ra mặt đoạt lấy xác, hồn đã do niệm vào tế thần cho nên chẳng thể nhập về xác. Thôi chết rồi, theo đúng nghi thức thì bước này phải về xong mới có Tại sao lại đã làm rồi? Phương mới giật mình cả kinh, chúng mèo kinh tâm rồi, đoàn thần tức lao đao định nhập lại xác mà chạy, nhưng rồi quan tài khẽ đẩm, rồng bỗng trồm lên cuốn chặt lý hồn của Phương, kinh tâm lúc này đã tiến đến bên xác vẫn đang quỳ bất động giữa đàn mà cười nói: Mày xem tao là thứ trẻ nít sao? Tao đã sớm biết mưu gian của chúng mày, các pháp khí của mày đang giấu trong tấm thân này thì tao nào có lạ. Thế nhưng chẳng còn thân xác thì tất cả đều vô hiệu cả. Tao đây sống kiếp không thân đã mấy trăm năm, cho nên sớm đã tỏ tượng. Phía biến di của mày chẳng có thần thức cũng chẳng thể báo cho sư bên kia được hay. Trong pháp bảo gọi ra A-la-hán trên thân này không có thần thức cũng chẳng gọi lên nổi. giờ mày đã trúng mưu tao như cá nằm trong chậu xương khô trong mà đời tao trốc mày xong lấy lại thân người rồi tao sẽ vào chùa giết hết sư xái ở trong chùa trong phiền chúng nó s đây nói đoạn trò tay và lưng cổ Phương mà niệm chú lập tức lá bùa biến di thầy đặt cho bốc cháy ngộn ngột Ph phương lúc này cảm nhận cái chết đã đến rất gần mọi chuyện đang nằm hết trong mưu tính của kinh tâm thì sợ hãi tái cả mặt đi Muốn vùng ra mà chạy lắm nhưng mà thân rồng quấn trọt lấy hồn chẳng đi đâu được. Xác lại đắp bò chẳng nhập về được. Pháp bảo còn đang trên xác, bùa cũng còn trên xác lại đang bị kinh tâm ngăn cách. Chẳng có cách gì mà thỉnh được A-La-Hán. Chỉ cầu vào đại trí nhưng bùa Di đã bị kinh tâm phá ngay khi vừa xuất hồn. Phương cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng hoang mang lo sợ. Lại nói thì ra kinh tầm sớm đáp biết oài lực của A-la-hán Một khi A-la-hán hiện ra Thì dù quỷ thần cứ nào chắc chắn cũng sẽ tan ngay Lại bình tĩnh suy xét lần nữa A-la-hán từng hiện mà bắt quỷ thần Thì để ý được mỗi chấm pháp bào gọi ra chỉ là một A-la-hán Và A-la-hán đó chỉ biến tướng hiện phép một lần duy nhất rồi tan đi Lại được nhất nguyên báo cho hay Phương chỉ còn một chấm pháp bảo duy nhất đề Ph phương chắc chắn sẽ không gọi ra vội vàng gây động sẽ làm cho kinh tâm trốn đi mà sẽ chờ khi nghi lễ diễn ra kinh tâm ngồi xuống mà đọc văn tế nhập xác lúc ấy toàn thân bất đồng chẳng làm được gì thì Phương sẽ nhận lúc ấy gọi a-la-hán lên mà diệt kinh tâm đi sao vậy nên kinh tâm lại mượn việc đó mà l lại giả như chẳng biết gì vẫn cứ dẫn phương xuống hầm nói ngoài miệng là hướng dẫn phương độc chú dẫn nhập rồi mình